Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lo lắng nữa Vũ vị nghe thấy vậy Bỗng nhiên quay đầu trừng mắt mà nhìn anh Ai bảo anh là em lo lắng chứ Em là đang tức giận đó Được rồi mà Rất là xin lỗi Toàn bộ đều là lỗi của anh Em đừng nóng giận nữa có được hay không Anh nhẹ giọng mà trấn an cô Cô tại chỗ bị cơn tức làm cho đỏ mắt Nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt mà rơi xuống Bà xã à Sở ngựa nhất lập tức từ trên tường bệnh bò giấy Giấy tiếp theo lại bị cô đẩy trở lại giường Anh nằm yên Không nên lộn rộn Ai đã quên mất bản thân đang truyền nước biển sao Cô tức giận mà mắng tay lau đi nước mắt ở trên mặt Vô phỉ à Có phải anh đã làm sai chuyện gì Chọc thức giận em hay không Em đừng khóc mà Nói cho anh biết Anh nhất định sẽ sửa đổi mà Sắc mặt của anh tiểu tụy mày cao chặt lại Vẻ mặt nghiêm túc kéo tay cô Hướng tới cô bảo đảm. Lầm vũ phì mới lau cô nước mắt, chớp mắt lại vì câu nói của anh mà vận động chờ sức phát động. Anh sao phải đổi tốt với em như vậy chứ? Mọi chuyện đều theo em. Cho dù bản thân rất mệt cũng không biết từ chối sao. Mãi đến mệt ngã thì mới thôi chứ. Anh có biết tiểu chút nữa đã dặn chết em rồi không hả? Cô tức giận vừa khóc vừa nói, không nhận được mà động thủ đánh anh. Thật là xin lỗi, đã hù dọa em rồi. Anh nắm lại bàn tay cô trong bàn tay mình rồi dịu dàng nói lời xin lỗi. Anh cam đoan với em. Về sao tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa có được hay không? Anh xin thề đó. Anh muốn thề thế nào đây? Theo em nói, về sau không cần đối xử tốt với em như vậy? Không cần mọi chuyện đều nghe theo em. Anh cắt lời treo cô. Em nào có nói vậy chứ? Cô hấp hay cây mũi rồi bất mãn mà cãi lại. Ý em vừa rồi không phải là muốn anh không cần phải đối tốt với em như vậy. Không cần phải theo ý em sao Miễn cho chính mình lại mệt mỏi ư Hay là anh đã hiểu lầm ý của em rồi Trong lúc cô ngơ ngác nhìn anh Cô biết nói có phải hay không Thì anh khẽ cười nhìn cô rồi dịu dàng là chọc em đó Anh hiểu ý em Bất kể sau này Anh làm việc gì sẽ theo khả năng Sẽ không miễn cưỡng bản thân như vậy nữa Anh phải nhớ kỹ những gì mình đã nói đó Cô hít hít mũi Rồi anh gật đầu Hai người nắm tay 10 ngón đan vào nhau Sau một hồi im lặng Lầm vũ phỉ hạ quyết tâm Ông xã à Em nghĩ là muốn hủy bỏ hôn lễ Em nói cái gì Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang Anh từ trên giường bệnh đột nhiên ngồi dậy Rồi kích động nói với cô Anh không cho phép Vì sao lại muốn hủy hôn lễ Anh chị bị té xỉu cũng không phải là bị bệnh nặng Vì sao lại hủy chứ Cô ngàn họng nhìn anh Mất một lúc lâu rồi bắt đắc sĩ cười nói Anh không thể nghe em nói hết lời sao Còn có trước nằm xuống có được không Đừng quên rằng anh đang còn truyền nước biển đó Anh cao chặt máy liếc cô một cái Rồi lúc này mới nằm lại trên giường bệnh Em nói chính là Em muốn hủy bỏ những trình tự không cần thiết trong hôm lễ Đem nó đơn giản hóa có được không Ừ Sau khi nghe xong anh có một chút sáng thỏ Nhưng mà trình tự không cần thiết Em nói là cái nào thế nói một cách đơn giản chính là phần ta vẽ sẵn thêm chân cô hơi một chút ngượng ngùng thế nhưng đó không phải là điều em hy vọng sao hơn nữa em còn đổ rất nhiều tâm huyết lên nó sao lại đột nhiên đem nó hủy bỏ chứ anh kinh ngạc khó hiểu mà hỏi lại bởi vì em chợt hiểu những thứ kia căn bản không phải là trọng điểm trọng điểm là cùng em kết hôn người đàn ông trở thành chồng em chính là anh như vậy thì đã đủ rồi cô thầm tình thân thiết nói với anh Yên tâm đi. Cái trọng điểm này sẽ không thay đổi. Những nguyện vọng nhỏ bé của em cũng không gây ra mâu thuẫn gì. Vậy vậy toàn bộ vẫn làm theo kế hoạch ban đầu đi. Anh đưa tay hôn lên môi cô rồi nói. Cô lắc đầu. Nghĩ muốn đơn giản hóa còn có nguyên nhân. Đó là em không muốn bảo bảo quá mệt mỏi. Nghe vậy thì ánh mắt của anh lập tức trở nên nghiêm túc rồi mau chóng rồi lại lời nói. tôi được rồi. Đem toàn bộ những trình tự không cần thiết hủy bỏ đi. Muốn là biết anh coi trọng Bảo Bảo hơn em rồi mà. Cô có phần giận dỗi. Đừng nói nhảm như vậy. Em nói chỗ nào bậy chứ. Anh rõ ràng vừa nghe nói đến Bảo Bảo mệt mỏi thì lập tức sửa chữa lại lời. Thái độ lọc quen hoắt 180 độ đó. Bảo Bảo còn ở trong bụng mẹ. Mới cỡ bằng hạt đậu. Vẫn còn ở bên trong mà phát triển hình thành. Hỏi nó có gì mệt mỏi chứ. Anh coi trọng đương nhiên chính là mẹ Bảo Bảo. Chính là em bà xã của anh. Cho nên thính không cần ăn dấm loạn có được không bà xã thân ái lời của anh nói có phải là thật không có cần anh thề không vậy sau khi bà bảo ra đời, anh sẽ xem trọng bảo bảo hơn em sao nghe chuyện hot nhất tại đọc